Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Đứa bé, có lẽ bà nghĩ tôi vẫn còn giận cha mẹ, vì sao đã biết tôi có mệnh sát phu mà vẫn nhất quyết gả tôi cho tần kỳ. Hai ông ấy gặp biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Tiểu Đình, thật ra cha mẹ và bà nội con không phải vì ham tiền mà cố tình gả con cho con rể Mẹ tôi có vẻ đắn đo cân nhắc mãi mới lựa lời nhắc đến chuyện này, thật ra tôi cũng đã quên chuyện này lâu. Nhưng mà đột nhiên mẹ tôi lại nhắc đến, tôi bèn im lặng lắng nghe xem có ổn khúc gì không. Mẹ đã kể với con, thật ra con sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Con biết, kể từ khi con sinh ra mỗi năm vào đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch, cả mẹ, cha con và cả bà nội đều cùng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nghe đến đây sống lưng của tuy cứng đờ tròn xeo mắt ngạc nhiên. Chúng ta đều mơ thấy có một người đàn ông đến cầu hôn con. Người đó rất là anh Tuấn, thái độ nói chuyện với chúng ta rất kính trọng Cái đèn lồng bà con treo ở trước cửa thật ra dưới đáy đèn lồng có một dòng chữ nữa mà con không có nhìn ra. Cống nhờ bà nội con quan sát kỹ, hờ qua nến mới có thể nhìn thấy. Tôi liền tròn mắt ngạc nhiên. Dòng chữ đó là... Mẹ tôi nước mắt nhìn lên ảnh cưới của tôi và tần kỳ treo trên tường rồi nói tiếp. Dòng chữ đó là 6 năm sau tôi sẽ cưới nhàn tiểu định. Tôi liền giật mình năm đó tôi 18 Khi tần kỳ năm 24 Đúng là 6 năm thật Cha mẹ và bà nội con vốn cũng chẳng có trông mong gì Con có thể lấy được chồng với cái mệnh sát phu đó Nhưng mà cậu trai kia rất ngoan ngoãn Rất chân thành Chúng ta cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ Cho nên khi mà con dẫn con dày về ra mắt Nhìn thấy khuôn mặt của nó Chúng ta mới không thể tin được Nó giống y như đúc người mà Cha mẹ với bà nội con gặp ở trong giấc mơ Tiểu đình có nói xem Mọi người như vậy chúng ta có nên gà con cho nó không? Tôi không biết là nên vui hay nên buồn dầu dĩ nói Nhưng sự thật là anh ấy đã gặp nguy hiểm Còn sợ cây mệnh sắt phu đó sẽ thật ứng lên người của anh ấy Tôi dứt lời mẹ cũng im lặng không biết phải nói gì Mấy ngày nay tần kỳ đột nhiên bình tĩnh một cách bất thường Hầu như lúc nào rảnh anh ấy cũng trực cảnh tôi Đã vậy còn hay ẩn ý nói đến những chuyện trong tương lai Dặn tôi quản lý công ty cho nên chú ý điểm này điểm kia, dặn tôi những người làm nào có thể tin tưởng và còn rất nhiều chuyện khác. Tất cả những chuyện anh ấy nói đều là dặn dò tôi tự lo toan gánh vác. Tôi tự nhận mình ngốc nghếch cái gì người ta đọc một lần là hiểu, tôi phải đọc đến 3-4 lần mới hiểu. Nhưng những biểu hiện của tần kỳ ngày càng bất thường, tôi suy nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất là anh ấy sắp rời bỏ tôi. Tôi ôm cái bụng bầu nặng nề đi sang phòng làm việc của Tần Kỳ. Anh ấy mở cửa trông thấy tôi, lông mày nhăn tít lại. Sao em lại sang đây, về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cười nhìn thẳng vào mắt của anh ấy. Em muốn ngắm anh một chút, nếu không sẽ lãng phí thời gian ở cạnh anh. Nghe câu nói này của tôi khuôn mặt của Tần Kỳ cứng đờ. Anh ấy cười gượng gạo để tôi vào phòng. Tôi ngồi một mình bên cạnh anh ấy làm việc miệng huyên thuyên nói. Sau này con mình lớn lên Anh sẽ dạy cho nó tiếp quản công ty Em ngốc nghếch lắm Sợ là không dạy nó được Xét lời tôi thấy động tác gõ phím của Tần Kỳ dừng lại Bàn tay bóp chặt Anh ấy cúi đầu nói Em tập quên dần đi cho quen Cái gì cũng đến tại anh là sao Nhớ như anh không có mặt cạnh nó thì sao nghe đến đây tôi đang ngồi phịch xuống Kích đồng đứng phát dậy Tần Kỳ anh đừng có giấu giếm nữa Suốt cuộc anh đang bị gì chứ Anh hứa sống cùng em đến đầu bạc răng Long cứ mà. Mau lên, bây giờ ly hôn vẫn còn kịp đó, anh hiểu không? Mệnh của em là mệnh sát phu đó. Tần kỳ tức giận đập bàn hất tung mọi thứ trên bàn xuống. Anh nói, từ rất lâu rồi không ly hôn đừng làm loạn. Về phòng nghỉ ngơi đi, em sắp sinh rồi đấy. Nói xong hình như anh ấy nhận ra mình đã nặng lời với tôi, bèn dịu giọng nói. Em sắp sinh rồi, em muốn đứa bé vừa mới sinh ra đã bị cha của nó bỏ rơi sao Không sợ sau này nó bị người ta chê cười à Tôi đành ôm bụng trở về phòng Nhưng mà chuyện này không thể yên như vậy được Hôm đó tôi đã quá mệt mỏi cho nên đã ngủ quên Không biết tần kỳ đã phục hồi như thế nào mà nhanh như vậy Tôi còn nhớ khi đó anh ấy bị quấn băng từ đầu đến chân Vết thương chỉ chít khắp người Vậy mà lại phục hồi nhanh đến như vậy Tần Kỳ không chịu nói ra tình trạng sức khỏe của mình. Tôi bèn cho bác sĩ riêng đến nhà, ngày nào cũng khám sức khỏe cho anh ấy. Khám kỹ. Kinh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.